La Sa. Tôi mê sách không được bằng Lang Mộ trong truyện Chàng Mọt Sách của bộ Tùng Linh. Lang Mộ đọc đến động lòng sách, khiến cho quyển thứ 8 của bộ Hán Thư bước ra một mỹ nhân nàng như ngọc. Thưa, em ở trong sách đã biết chàng từ lâu rồi. Đối với những bậc cổ thánh tiên hiền, chàng vẫn tinh không nghi. Khiến em rất cảm động. Em tự nhủ, nếu mình không ra để cho chàng gặp mặt thì từ sau chẳng còn ai tin cổ thánh tiên hiền nữa. Từ trong sách bước ra, Như Ngọc không chỉ mang đến cho giới mọt sách nói chung niềm tin mà còn đẻ riêng cho chàng Lang Mỗ một đứa con. Dù chẳng được như Lang Mỗ có con với sách, Nhiều người như tôi chẳng từng đầu gối tay ấp giấy bao nhiêu sách đi thôi, nhiều đêm cũng chẳng rờn rợn nghe tiếng người trong sách nói vọng ra đó sao. Càng khích đến mức hiểu được gì sao? Trong nghề làm sách, chơi sách, người ta nghĩ ra được nhiều chữ máu thịt thế, tay sách, gáy sách, ruột sách, trong ruột sách lại có con chữ, thật là tình sâu nghĩa nặng. Sách đã rút ruột giấy mình, mình cũng vuốt ve gáy sách mã vàng đã dí mũi vào tay sách mới in. Vậy mà những tay, những gáy, những ruột ấy sẽ bỏ ta vào lánh mặt trong những đĩa cứng, đĩa mềm đen xì của máy vi tính. Lúc ấy, việc đọc sách thay vì đỡ gáy cầm tay, ta chỉ còn được chúm một giờ màn hình và lăm le trong tay con chuột mouse nhưng nếu tôi không biết lo xa học cách chinh phục con chuột kia thì vào thời sách điện tử tôi sẽ thành người không biết đọc